nhưng ba trăm linh hai c ờ tì nạ ngươi muốn chết vẫn là muốn sống những thứ này kết giới không chỉ là cắt đứt nội bộ người đi ra ngoài cũng có thể cắt đứt bên ngoài người tiến đến thậm chí còn có thể q u ấ y giày t r ả cờ dạ ba động để cụ bị cảm giác năng lực nhì dạ không cách nào cảm giác được cái này bên trong tình trạng dù nạ quan sát một lúc sau nói ra xem ra các ngươi vì đem c ờ tì nạ phong tỏa được giày đặc thực thực nhưng là bỏ ra rất nhiều công sức á đó là dĩ nhiên dù sao nàng nhưng là cựu vĩ dị nụ dị kỷ đây ba người xuyên qua từng tầng một kết giới sau đó đi tới dưới đáy mặc dù là trong lòng đất thế nhưng không khí nhưng không có nửa điểm đục ngầu ngược lại cùng ở bên ngoài không có khác biệt quá lớn mạ bị mở ra một cánh cửa sau đó dịch thần cùng xù nạ cũng nhìn thấy cỡ ti nạ đứng ở trong một gian phòng các loại đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ nàng cũng không có bị khóa đứng lên chỉ là bị giam ở nơi này đây là ước chế trả cờ dạ thuốc lấy sủ cả cụ từ độn trả cờ dạ thi triển ngũ hành phong ấn tấm tắc vì vây k h ố ngươi n xa ẩn xuống võ thuật thực sự không ít ta. t xu nạ nhìn trước mặt lúc đầu ngủ nhưng bởi vì dịch thần đám người đến mà giật mình tỉnh lại cờ tì nạ t ù nạ đại nhân ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây cờ tì nạ đầu tiên là cả kinh trợn phản một bảy trăm ba mươi tất cả qua đây vì sao ngươi thân là cổ nổ hạ người thân ta là cổ nổ hạ nhân cũng không bang cổ nổ hạ đúng vậy như vậy có muốn hay không ta nói cho ngươi biết một việc dù nạ nói ra ở ngươi bị dịch thần cướp đi sau đó d ì d ì hải dạ đã trở về nếu như lúc đó d ì d ì hải dạ cùng đệ tam liều lĩnh một đường truy kích dịch thần muốn dẫn đi ngươi độ khó rất lớn ngươi bị hắn nhóm một lần nữa cứu trở về đi có khả năng cực cao nhưng cuối cùng đổi tới chỉ có gì dỉa dạ mà không thấy đệ tam ngươi biết là vì cái gì nếu như nói lời này là người khác cở tì nạ nhất định sẽ đem lời của đối phương trở thành là đánh giám có thể nàng biết x ú nạ cùng cổ nổ hạ sự tình nàng trước kia cũng thương thương vì x ú nạ bị cổ nổ hạ cao tầng đối đ ạ i như vậy cảm giác được không cam lòng bây giờ nghe x ú nạ lời nói không phải ngu ngốc cở tì nạ sắc mặt nhất thời đại biến m ạ bị trưởng quản làng cắt nhất cao tình báo cơ mật hệ thống nghe được sủ nạ lời nói nhất thời minh bạch nàng đánh là cái gì chú ý lập tức đem xa ẩn cha xét đến trước đây g ì gì ải gì giả muốn đi đoạt về cờ tì nạ nhưng xạ rủ tô bi lại cự tuyệt sự tình nói ra cờ tì nạ vốn là không phải hảo sắc mặt thì càng thêm khó coi ta liền kỳ quái ngươi nhi tử ủ r d mạ k ỳ nạ dù tổ đứng ở cổ nổ hạ từ đệ tam hổ cả tự mình giáo dục không phải càng thêm an toàn càng thêm tốt hơn sao vì sao luôn luôn lười biếng gì d ì dạ sẽ thái độ k h á c thường không sợ phiền toái mang theo tay v ẫ n ôm đứa bé sơ sinh ủ r d mạ k ỳ nạ dù tổ ly khai cổ nổ hạ thì ra hắn là đối với đệ tam đối với cổ nổ hạ cao tầng cử động cảm giác được lòng ngội lạnh nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ mới vừa bị ta giết chết vì cổ nổ hạ mà chết t r ợ t cô n ộ hạ nhân giống như này đối đại hắn t h ê tử như vậy hắn nhi t ử đâu d ì dị ải dạ sẽ thả tâm mới là lạ dịch thân bừng tỉnh đại ngộ trước đây hắn nghe được dị dị ải dạ c ư nhiên mang đi ụ rủ mạ kỳ âu người thời điểm nhưng là lấy làm kinh hãi hắn phỏng chừng ụ rủ mạ kỳ nạ dù tổ từ nhỏ bị dị dị ải dạ chiếu cố chính trị viên lớn không cần tao ngộ thì ra dị nụ dị kỳ từ nhỏ ở trong thôn mặt tao ngộ phỏng chừng sau khi lớn lên thực lực của hắn sẽ cường đại đến kinh người đi tính cách cũng sẽ không giống thì ra vậy đ ỉ n h đạc thần kinh vững chắc phòng trưng ở dị dì dạ từ nhỏ bồi dưỡng hạ sẽ trở thành người thứ hai nạ mỉ c ả giờ mỉ nạ t ộ i đi đừng nói nữa ngươi bất quá là muốn ly dán ta và cổ nổ h à mà thôi c ờ ti nạ căm tức nhìn trước mặt ba người mạ bị xoay người rời khỏi nơi này bất quá rất nhanh sẽ trở lại còn mang đến một cái quyển trục ném cho c ờ ti nạ c ờ ti nạ lập tức mở ra quyển trục mặt trên ghi lại dị dỉ dạ mang đi ủ r ù mạ kỳ ô nhóm người sau một ít sự tình ngươi có thể cho rằng cái này quyển trục là làm giả nhưng từ ngươi ra ngoài sau khi phỏng chừng cũng biết là thật hay giả đây mạ bị nói rằng ra ngoài sau khi cỡ tì nà ngây ngẩn cả người che xê nàng vốn tưởng rằng dịch thần qua đây là rút ra của nàng cựu vĩ ta nói rồi giả sử ngươi phối hợp ta rút đi cựu vĩ sau đó ta sẽ bảo trụ ngươi sinh mệnh làm ngươi mất đi cựu vĩ sau đó ngươi còn cần giống như như bây giờ bị giam ở chỗ này sao dịch thần có chút buồn cười nhìn cờ tì nạ đã không có cựu vĩ mặc dù sẽ không đưa ngươi thả lại cổ nỗ hạ nhưng ở làng cắt trong phạm vi tự do hoạt động còn không thành vấn đề cờ tì nạ thần sắc â m tình bất định nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ trước khi chết lời nói lần nữa di chuyển hiện tại trong đầu nàng có thể nàng lại lập tức nghĩ tới nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ vừa mới chết cổ nổ hạ cao tầng vì cổ nổ hạ quyền lợi mã thượng tướng chính mình làm lợi thế buông tha cứu trở về chính mình cơ hội tốt nhất nàng liền một hồi lòng chua sót n ạ dù t ô đột nhiên một đứa con nít bộ dạng ở cờ tì nạ trong đầu của mặt nô gia mỹ n ạ t ô đó là chúng ta hài tử ta không thể để cho một mình hắn cô đơn không giúp ở lại trên đời ta không thể để cho ngươi duy nhất huyết mạch gặp chuyện không may càng không thể để hắn giống như ngươi ta cái kia dạng bị cổ nổ hạ đối đ ạ i như vậy lúc này đây ta mang sủ nạ tới chính là muốn ở rút đi ngươi cựu vĩ đồng thời bảo trụ ngươi sinh mệnh dịch thân nói ra cờ tí nạ hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi muốn chết vẫn là muốn sống ngươi muốn cùng ná mì cả dơ mi nạ tô đồng sinh cộng tử cảm thấy sinh không thể yêu ta có thể lập tức giết ngươi nếu như ngươi nghĩ sống nói liền ngoan ngoan phối hợp ta lời của các ngươi ta một câu cũng không tin tưởng cờ tí nạ ánh mắt nhìn về phía s u n a xu nạ đại nhân ta biết cổ nổ hạ đạn r ồ trước đây bọn họ tính kế ngươi có thể đệ tam bọn họ lại bao che đạn r ồ để cho ngươi đối với cổ nổ hạ vô cùng sinh khí cũng biết đệ tam đại nhân lợi dụng ngươi có bệnh sợ máu đi đối phó ngươi sự tình ta cũng biết ngươi tại sao phải giận chó đánh m è o cổ nổ hạ lời của bọn họ ta không phải tin tưởng nhưng ngươi lời nói ta tin tưởng nói cho ta biết bọn họ nói là sự thật sao c ỡ tin ạ đối với ngươi bây giờ mà nói thật giả rất trọng yếu sao bất kể là thật hay giả đặt trước mặt ngươi cũng chỉ có hai con đường điều thứ nhất là ngươi phản kháng cuối cùng bị quất gia đi vị thu mà chết điều thứ hai là ngươi phối hợp bị quất gia đi vị thu nhưng giữ được tính mạng e rằng ngươi còn có thể đi gặp một chút ngươi nhi tử dù nạ thở dài một cái nhìn bây giờ cỡ tì nạ nàng cũng nhớ tới phía trước chính mình chiếm được bệnh sợ máu sau đó cổ nổ hạ đối với mình sẽ không nghe thấy không hỏi bao quát lao sư của mình ở bên trong có ở chính mình bệnh sợ máu được rồi bọn họ liền trăm phương ngàn kế tới lôi kéo chính mình bây giờ cờ t ì nạ tao nổ sao mà tương tự à, nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ mới chết trận làm hắn vị vong nhân lại lập tức gặp phải đối xử như vậy dù cho đây là vì cổ nổ hạ m ị c h có làm như thế nhưng lại cũng là đủ bạc tình bạc ý a cầu thả cầu vô tốt